chào anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là vị hạ tiên cuối cùng của đại lục vọng cổ ở phần trước thì những ta đã biết đấy là hành trình của đám người hứa thành đã đến được bản đô đại vực và trước đó thì cô công chúa gọi là tam tỷ của ninh viêm đã mời hắn và hứa thanh đến một cái người nhũ mẫu được gọi là dung mama để dự tiệc ban đầu thì bà ta có vẻ không gọi là chào đón cho lắm nhưng mà sau khi hà linh hoàng xuất hiện đấy là một người bạn của hoàng nham người em gái của hoàng nham đi thì bà ta cuối cùng cũng gọi là chấp nhận ninh viêm Và quan hệ giữa Ninh Viêm và Hứa Thanh càng thêm khăng khít ở trên cái hành trình mà bọn họ đã trải qua. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mấy ngày sau thì tòa truyền tống trận cổ của Thái An quận được mở ra. Một đoàn người Hứa Thanh rời khỏi truyền tống trận mà đi cùng một chỗ với bọn họ còn có cả người bên ngoài nữa đó là An Hải Công Chúa. Trước lúc mà truyền tống trận mở ra thì nàng đã đến, đi cùng đám người hứa thanh để tới Hoàng Đô Đại Vực. Theo tia sáng của trận pháp tan biến, địa phương cách hôi hải Đại Vực khoảng 3 vực, một vùng đất vô cùng mênh mông, ở trong một tòa trận pháp chiếm diện tích cực lớn, tia sáng trong đó bỗng nhiên lập lòe. Diện tích của trận pháp này siêu việt hơn xa so với toàn bộ truyền tống trận cổ Mới thanh nhìn thấy trên đường đi tới. Phỏng trừng là phải lớn hơn gấp 3 lần, chất liệu lại càng kinh người. đều được chế tạo bằng linh thạch thượng phẩm và lại bốn phía truyền thống trận còn có vô số cự thạch trên từng cái đều điều khắp phủ văn tràn ra những chấn động kinh khủng ở chỗ xa hơn còn có một tòa quân danh chức trách của bọn họ đây là thủ hộ cho truyền thống trận thời khắc đều có quân sĩ của nhân tộc tuần tra khắp nơi mà trận pháp như vậy ở trên vùng đất này không phải chỉ có một tòa mỗi một chỗ đều có mục đích khác nhau quân doanh ở đây đông dạng cũng có rất nhiều Về phần hình dạng của mảnh đại địa này thì nó là một vòng tròn, nó thật giống như một cái vòng khuyên với phạm vi cực lớn, không sai biệt lắm, cỡ một số cái tiểu vực. Nhưng mà nơi đây chỉ là một bộ phận của hoàng đô đại vực mà thôi. Khu vực bên trong, đại địa hình vòng tròn này được ngăn cách bởi một mảnh biển hư vô, sau đó là một mảnh đại địa có hình vòng tròn khác nữa. Thậm chí chỗ càng sâu hơn, đại địa hình vòng tròn như vậy cứ một cái lại bọc lên một cái, trọn vẹn có hơn trăm. mà khu vực trung tâm được trên trăm cái đại địa hình vòng tròn bao quanh, chỗ đó thình lình tồn tại một ngôi sao vô cùng to lớn, mênh mông kinh người, dù là cách rất xa cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nó. Nó không phải do đất đá hình thành, mà là một trạng thái khí. Bên trên có lớp mây mù lợn quanh, thi thoảng có những vòng xoáy như gió bão xuất hiện, nương theo đó là từng tia chớp âm mầm vang vọng. Đây là một quả khí thái tinh khổng lồ và chấn động, những tinh hoàn bốn phía ngôi sao đó chính là từng cái đại lục hình tròn mà phía dưới ngôi sao cực lớn đó thì lại là vực sâu đen nhánh nơi đây chính là hoàng đô đại vực toàn bộ hoàng đô đại vực thật ra có thể xét tổng quát là một đại vực được treo trên bầu trời phía dưới của đại vực chính là một mảnh vực sâu không nhìn thấy đáy rất ít người biết bên trong chân chính tồn tại cái gì nhưng mà có truyền thuyết xưa kể rằng chỗ đó đi thông tới một nơi được gọi là hoàng thiên mà bộ dạng của hoàng đô đại vực là một khí thái tinh kinh người vô số năm trước nó được huyền u cổ hoàng luyện hóa từ trên trời rồi đưa xuống tạo thành một cái hoàng cung của cổ hoàng hôm nay thì nó chính là tổ địa của nhân tộc chúng ta dù là con núi dõi của hoàng tộc thì cũng không có tư cách bước vào bên trong khí thái tinh chỉ có nhân hoàng cùng với thái tử tương lai mới có tư cách vào trong đó để tế tổ mà 100 tầng tinh hoàn bao bọc bốn phía của khí thái tinh chính là chỗ cư trú của con dân nhân tộc chúng ta Mảnh đất dưới chân chúng ta đây chính là tầng ngoài cùng, nơi đây nhìn như đại địa nhưng thực tế là do thần thông ngưng kết mà thành. Những thứ tinh hoàn này từ ngoài vào bên trong càng tới gần khí thái tinh thì yêu cầu và cấp độ cư trú lại càng cao hơn. Về phần một tầng cuối cùng trong đó thì chính là hoàng đô của nhân tộc chúng ta. Ở trên một cái vòng tròn tít mãi bên ngoài của khí thái tinh, theo tòa chuyến truyền tống trận lập lẻ, thân ảnh đoàn người Hứa Thanh và An Hải Công Chúa cùng nhau xuất hiện. Khoảnh khắc khi xuất hiện thì giọng nói của An Hải Công Chúa cũng chuyển ra. Tất cả mọi người đến từ phong hải quận đều bị một màn mênh mông trước mắt làm chấn động, dù là trở ngại tu vi cho nên không thể nhìn thấy rất xa. Thế nhưng lời nói của An Hải Công Chúa như vẽ ra cảnh tượng trong lòng của từng tu sĩ. Nhưng mà đội trưởng nghe thấy lại bĩu môi, không quan tâm lắm. Từ huyền thì ngóng nhìn hình bóng ngôi sao, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Những người khác mặc dù chấn động, thế nhưng rất nhanh cũng lần lượt đè xuống gợn sóng trong lòng, khôi phục lại riêng phần mình trầm mặc Hứa thành cũng thu hồi ánh mắt, quét nhìn An Hải công chúa bên cạnh, khẽ gật đầu. Thần sắc của An Hải công chúa như thường, nhưng trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Phải biết rằng hoàng đô đại vực của nhân tộc bởi vì đã từng là đệ nhất vực trong đại lục vọng cổ, được cổ hoàng xây dựng, cho nên rất khác biệt cùng với những đại vực tầm thường. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy sẽ khó mà ung dung được. tu sĩ phong hải quận vừa nãy cũng là biểu hiện như vậy, nhưng mà bọn họ khôi phục không khỏi quá nhanh. Thế nhưng, nàng cũng đè xuống kinh ngạc, tiếp tục đồng hành cùng đám người hứa thanh. Cứ như vậy, trôi qua mấy ngày, dưới sự an bài của an hải công chúa, bọn họ một đường truyền tống tới tinh hoàn ở sâu trong hoàng đô. Theo bọn họ càng lúc càng tới gần, Khi thái tinh cực lớn cũng càng lúc càng ánh vào trong tầm mắt mọi người rõ ràng hơn. Chỉ thấy mây mù lợn quanh trên ngôi sao, thỉnh thoảng như là xốc lên tấm khăn che mặt, hiện lộ ra một pho tượng huyền u cổ hoàng cao lớn kinh người. Pho tượng này quanh chân đỏ tọa ngay trên ngôi sao, tuy là vật chết nhưng thần thái thì rất thật, khí thế ngập trời. Ngôi sao này tên gọi cổ hoàng, Linh, à, cổ hoàng tinh, nó không chỉ là hoàng cung của huyền u cổ hoàng năm đó, Bên trong còn có một đạo truyền thừa của huyền U cổ hoàng, chỉ có người có đủ hoàng khí mới có tư cách cảm ngộ. Nhưng hiện tại lại khác, hoàng tộc các thời kỳ đều không nhận được. Trong lúc mọi người đang ngóng nhìn cổ hoàng tinh thì giọng nói của an hải công chúa tiếp tục vang lên. đoạn đường này đều là nàng, một mực giới thiệu về hoàng đô đại vực cho đám người hứa thanh. Về phần pho tượng cổ hoàng cực lớn ngồi trên cổ hoàng tinh, ta đã từng thấy một ít miêu tả trên sách cổ của hoàng gia. Vốn dĩ là trước đó nó không hề tồn tại, sau khi cổ hoàng rời đi vào thời kỳ kính vân nhân hoàng, nó đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, rơi xuống nơi này, cùng phủ xuống còn có một đạo pháp chỉ đến từ thánh địa. Về phần nội dung pháp chỉ là gì, trong sách cổ cũng không có ghi chép và rất ít người biết được. Mà toàn bộ cổ hoàng tinh đối với nhân tộc chúng ta mà nói, vừa là tổ địa nhưng cũng là cấm địa, chỉ có thời kỳ đặc thù mới có thể tới bên ngoài để cảm ngộ. Theo lời giới thiệu của an hải công chúa một đoàn người hứa thanh chậm rãi hiểu rõ nhiều hơn đối với hoàng đô đại vực mà trong lúc người khác đang nghiêm túc lắng nghe đội trưởng nhìn qua cổ hoàng tinh sâu trong mắt ẩn dấu khát vọng và trong lòng dâng lên tiếc nuối Lão tử nhớ mang máng ta từng vì vào đó mà đi chết mất mấy kiếp mà cũng không thành công đội trưởng không căm lòng sau đó lại chúi tới vực sâu trong hư vô mà thở dài chỗ đó cũng chưa từng thành công tiến vào Lúc một đội trưởng cảm khái thì lời giới thiệu của An Hải công chúa vẫn vang lên. Mà thần sắc phức tạp trên mặt tử huyền quang đậm. Cuối cùng nàng nhìn qua cổ Hoàng Tinh trong mắt ánh lên hồi ức. Nàng nhớ kỹ ngôi sao này. Kiếp trước thì chỗ đó đã từng là nhà của nàng. Về phần ninh viêm mặc dù gã cũng biết thông tin về cổ Hoàng Tinh nhưng không hiểu rõ được như An Hải công chúa. Có lẽ do lúc nhỏ ở ngay chỗ này cũng đã quen cho nên bây giờ gã đứng bên cạnh không ngừng gật đầu. Còn bên phía ngô kiếm vu thì thần tình kích động, y cảm thấy thi tử của mình tám chín phần 10 sẽ được đột phá ở trong đó. Thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra, ở bên trong tầm cung của cổ hoàng trên cổ hoàng tinh, nhất định sẽ có lưu lại bút tích thi tử thực sự. Về phần hứa thanh, hắn không có tập trung toàn bộ sự chú ý tới cổ hoàng tinh. Ánh mắt quán nhìn tới hư vô ở giữa, hai cái đại địa hình vòng tròn, nhìn vực sâu phía dưới của hoàng đô đại vực. Theo như lời An Hải Công Chúa nói lúc trước, có lời đồn rằng vực sâu này đi thông tới một địa phương tên gọi là Hoàng Thiên. Người bên ngoài thì không biết Hoàng Thiên là gì, nhưng sau khi hứa thanh trải qua sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, hắn đã có chỗ hiểu rõ đối với Hoàng Thiên. Đó là cố hương của Sích Mẫu, cũng là cố hương của Lý Tự Hóa, càng là cấm kỵ bị đại lục vọng cổ chấn áp. trong lúc mà hứa thanh suy tư thì một ít lời giới thiệu trong ngôn từ của an hải công chúa rơi vào tai hắn đã nhấc lên một chút gợn sóng cắt đứt sự trầm tư mặt khác toàn bộ thiên hầu thiên vương cùng với đại đế thời kỳ cổ hoàng chết trận đều từng lưu lại truyền thừa trong ngôi sao này năm đó trước khi huyền u cổ hoàng rời đi thiên hầu thiên vương cùng nhau đi tới thánh địa nhân tộc cũng đều riêng phần mình lưu lại truyền thừa trong cổ hoàng tinh một vị lưu lại truyền thừa sau cùng là chấp kiếm đại đế lão nhân gia ngài là một vị đại đế sau cùng của nhân tộc bàn thể vì thủ hộ cho nhân tộc mà chết trận lưu lại phần thân ở hoàng đô đại vực về phần truyền thừa chấp kiếm đại đế lưu lại chính là đế kiếm của ngài ấy chôn ở chỗ sâu trong cổ hoàng tinh vô số năm qua thủy trùng yên lặng cửa thanh ngẩng đầu nhìn vào cổ hoàng tinh bốn chữ chấp kiếm đại đế này có ý nghĩa sâu xa với hắn Tới đây để đi bái vị chấp kiếm đại đế cũng là một trong những mục đích chuyến này của hứa thanh. Vì vậy, hắn bỗng nhiên mở miệng. An Hải Điện Hạ Phân thân của chấp kiếm đại đế là đang ở bên trong cổ Hoàng Tinh hay là... Hứa thanh nhìn qua An Hải Công Chúa. Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi đến Hoàng Đô Đại Vực. An Hải Công Chúa nghe vậy cũng lập tức nghiêm túc trả lời. Phân thân chấp kiếm đại đế biến thành pho tượng. Không có ở bên trong cổ Hoàng Tinh Đây là lựa chọn khi lão nhân gia Ngài còn sống Ngài đã lựa chọn đặt phân thân của mình Ở bên ngoài cổ Hoàng Tinh Làm phong tuyến cuối cùng cho nhân tộc và tổ địa Chúng ta truyền tống thêm mấy lần Lúc tiếp cận vòng tròn bên trong Của Hoàng Đô là có thể nhìn thấy Ước thanh gật đầu Mọi người tiếp tục đi về phía trước Thời gian trôi qua Một đoàn người tiến về phía trước trong Hoàng Đô Đại Vực Bởi vì có An Hải Công Chúa đi chung Cho nên mọi việc rất là thuận lợi Sau khi trải qua ba lượt truyền tống, vào sáng sớm ngày hôm sau, rốt cuộc bọn họ đã thấy được Hoàng Đô, và Hứa Thanh cũng nhìn thấy chấp kiếm Đại Đế. Toàn bộ khu vực hình vòng tròn này đều là Hoàng Đô, vị trí biên giới đại địa có từng tòa tháp màu đen cao vút, đứng vững trong mây, cùng với từng pho tượng mênh mông, giao hòa lẫn nhau. Chúng nó vờn quanh cổ Hoàng Tinh, tạo thành một dạng kết cấu hình tròn. Tạo hình của những pho tượng trong đó thì khác nhau, nhưng mỗi một pho tượng đều rất khí thế, và lại tất cả đều là nhân tộc. Bên trong có nam, có nữ, có già có trẻ, biểu cảm khác nhau. Cũng có thể cảm giác được toàn bộ thất tình lục dục khác nhau trên những pho tượng. Những tòa tháp màu đen là một bộ phận để tạo thành đại trận hoàng đô. Mà các pho tượng vần quanh hoàng đô, ngoại trừ chấp kiếm đại đế thì những vị khác đều là đời sau xây dựng. Bọn họ là toàn bộ thánh nhân của nhân tộc đã từng vẫn lạc. cùng với số thánh nhân đi theo cổ hoàng, rời khỏi từ thời kỳ cổ hoàng cho đến nay và nhân hoàng trong các thời kỳ. Bên trong có 108 tôn thiên hầu cổ xưa nhất cùng với tam thật tam thiên vương trước kia, còn có 9 tôn đại đế của nhân tộc. Nhưng mà theo vận mệnh của nhân tộc bị hạ thấp, thời kỳ đông thắng nhân hoàng đời sau tuy có 27 vị thiên vương đủ tư cách đứng sửng sững ở đây, nhưng sau sự kiện huyền thiên, vận mệnh nhân tộc giống như mặt trời lặn xuống phía Tây. Thời kỳ Thánh Thiên Nhân Hoàng chỉ có 5 vị thiên vương đủ tư cách, rồi đến thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng xuất hiện sự bộc phát cũng chỉ có 6 vị mà thôi. Về phần thời kỳ Đạo Thế Nhân Hoàng, ngoài trừ bản thân Nhân Hoàng thì không còn ai nữa. Bây giờ lịch huyền chiến cũng giống như vậy. An Hải Công Chúa khẽ than một tiếng, Khổng Tướng Long một đường trầm mặc sau khi nghe xong nhịn không được mở miệng Tư cách đó cần có tu vi gì vậy? Chúa tể thời kỳ cổ hoàng thì chỉ có chúa tể mới được liệt vào hàng thiên hầu cái gọi là thiên hầu chính là thiên của chư hầu có thể chấn giữ một vực chỉ có chúa tể đỉnh phong có thể hướng tới tôn vị thiên vương thiên vương có thể chấn được nhiều vực hoặc có thể chấn một vực tùy theo tâm ý của họ mà lệnh của vương thì chỉ ở phía dưới hoàng và đế nói đến đây an hải công chúa liếc mắt nhìn hứa thanh lý tự hóa tiền bối đã từng là chúa tể của tế nguyệt đại vực cũng chính là một trong các thiên vương dưới trướng cổ hoàng năm đó pho tượng của lão nhân gia ngài cũng đặt ở đây còn đại đế thì sao hứa thành chậm rãi mở nhận thời đại huyền u cổ hoàng thi thoảng vạn tộc chợt có đại đế nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi chỉ có nhân tộc hưởng vận khí của vọng cổ là xuất hiện tới 9 vị đại đế tu vi của bọn họ đã vượt qua chúa tẻ và được gọi là chuẩn tiên từ sau thời đại cổ hoàng đến tận bây giờ thì vạn tộc đã không còn xuất hiện đại đế nữa chuẩn tiên hứa thanh thì thảo ánh mắt thâm sâu nhìn qua hoàng đô ở bên trong khu vực vòng tròn phía trước hắn nhìn từng pho tượng cũng thấy một pho tượng động trời nằm ngay ở phía trước không cùng một dạng với những pho tượng khác pho tượng đó là một người trung niên bên ngoài chợt nhìn thì nho nhã nhưng cẩn thận nhìn có thể phát hiện trong mắt ẩn chứa sự nghiêm khắc mang theo sự bá đạo giống như dưới cơn giận dữ đại địa sẽ sụp đổ trước mặt vị ấy bầu trời sẽ đốt cháy trong mắt vị ấy dường như ở trong mắt y dù là thần linh cũng có thể giết y chắp tay ra sau sau lưng kiếm khí ngập trời toàn thân tỏa ra quang màng bạch sắc rực rỡ đến tuột cùng đồng thời trông rất chỉ là sống động tựa như là chân thần đứng đó chấn động bát phương y chính là vị đại đế sau cùng của nhân tộc cũng là người duy nhất không có đi theo huyền u cổ hoàng rời khỏi lưu lại thủ hộ cho nhân tộc và chết trận vì nhân tộc chấp kiếm đại đế nhìn pho tượng của đại đế mà hứa thanh thở sâu khẽ khẽ cúi đầu từ xa để bày tỏ lòng tôn kính sau đó hỏi an hải công chúa một cái vấn đề mà hắn trải qua một thời gian dài vẫn chưa biết được đáp án vậy huyền u cổ hoàng có tu vi gì lời của hứa thanh vừa ra mọi người bốn phía nhào nhào lắng nghe đội trưởng cũng bày ra bộ dáng tò mò chỉ có từ huyền thủy trung là vẫn nhìn cổ hoàng tinh an hải trầm mặc sau một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng tu vi của huyền u cổ hoàng là một bí ẩn nhưng mà trong ghi chép của hoàng tộc từng có một đoạn viết về cổ hoàng thời kỳ cuối của loạn kỳ hoàng tới từ phương nam đạp nghênh hoàng châu đại địa lên xuống thiên đạo lơ lửng ở bầu trời tới chúc. xưng người chuẩn tiên từ đó tới ba ngàn năm về sau nhân tộc cầm quyền vạn tộc tới bái đại đế cúi đầu tôn người hạ tiên hạ tiên hai mắt hứa thành ngừng tụ lại tử huyền ở một bên bỗng nhiên mở miệng trong vạn tộc từ vô số tuế nguyệt đến nay y là một vị hạ tiên sau cùng của vọng cổ lời của tử huyền khiến cho mọi người nhào nhào liếc mắt an hải công chúa cũng ngạc nhiên nhìn về phía nàng tử huyền nhắm mắt lại không lên tiếng nữa mọi người đều trầm mặc Từ lúc bắt đầu thì hứa thành đã chúi tới vẻ mặt hồi ức của tử huyền, giờ phút này cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà tiếp tục di chuyển ở về phía Hoàng Đô. Theo một đoàn người tới gần thì phò tượng chấp kiếm đại đế phía trước càng lúc càng rõ. Từng tòa tháp đen sen kẽ giữa các phò tượng cũng lập lẻ phát ra những tia sáng âm u, từng tầng trận pháp vô hình và cấm chế tản mát ra từ trên mỗi một tòa tháp màu đen kết nối cùng một chỗ, bao phủ toàn bộ Hoàng Đô ở bên trong vòng tròn. cùng lúc đó từng đạo thần niệm và ánh mắt từ các khu vực bên trong hoàng đô tới từ nhiều thế lực khác nhau nhào nhào tản ra khóa chặt trên thân đoàn người hứa thanh ở bên ngoài trong ánh mắt và những đạo thần niệm đó có sự đề phòng có cái thì ẩn chứa sự phức tạp có cái tràn ngập hiếu kỳ có cả địch ý có cái muốn xem kỹ hứa thanh mặc dù hứa thanh thì chưa bao giờ tới hoàng đô nhưng cái tên của hắn thì đã sớm chuyển khắp hoàng đô đại vực người đứng đầu một vực phía sau có nhiều vị uẩn thần chủ nhân của tế tự hắc thiên tộc tham dự việc chém giết thần linh thiên lan vương cũng bởi vén mà vẫn lạc tất cả những thứ này khiến cho hoàng tử công chúa và quyền ký các phương ở trong vòng xoáy của hoàng đô rất khó mà không quan trọng cho nên từ mạch khắc hứa thành bước lên chuyển tống trận tình báo về quá khứ của hắn đã sớm được mọi người nghiên cứu kỹ càng thẳng cho đến ngày hôm nay hắn đã tới phía trước hoàng đô bên trong vòng tròn phía trên hư vô bước chân của đoàn người hứa thanh dần dừng lại Hứa Thanh đứng đó, nhìn qua Hoàng Đô phía trước, hắn có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng phát tán ra từ đại trận Hoàng Đô, bên trong ẩn chứa vô tận uy áp, càng có một loại cảm giác dò xét, chỉ cần mình đi vào trong trận pháp, như vậy hết thảy bí ẩn trong cơ thể, thậm chí đồ trong túi chữ vật cũng sẽ hiển lộ ra trên trận pháp này. Bình thường mà nói thì loại hành vi như thế, trừ phi là trong thời kỳ đặc thù, nếu không sẽ không có nghiêm khắc đến như vậy, dù sao người lui túi hoàng đô là rất đông, có khối người tồn tại bí mật riêng. Hứa thanh nhíu mày nhìn An Hải ở một bên, An Hải công chúa cũng nhíu mày, lấy ra một khỏa ngọc giản chuyển âm một phen, sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày trước có ám tử ngoại tộc đột nhiên xuất hiện, dẫn động đại trận của Hoàng Đô khiến cho trận pháp từ trạng thái bình thường đã tự động kích hoạt lên trạng thái dò xét. Đây là có người mượn nhờ nguyên lý của trận pháp, dùng loại phương thức mà bất luận kẻ nào đều không thể tìm ra khuyết điểm, mượn trận pháp Hoàng Đô để dò xét chúng ta nhà. có chút ý tứ. Người Hoàng Đô quả nhiên giống như khỉ thành tinh vậy, thủ đoạn âm hiểm. Đội trưởng lắc đầu đi tới bên cạnh hứa thành mỉm cười mở miệng. Và lúc đám người hứa thanh vừa đến thì trận pháp của Hoàng Đô lại kích hoạt trạng thái dò xét. Việc này tuy có phần trùng hợp, nhưng khả năng lớn càng giống như lời của Trần Nhị Ngưu là có người cố ý làm ra. Mà sự thật đúng là như vậy. Thời điểm đoàn người hứa thanh bước chân tới trận pháp bên ngoài Hoàng Đô, bên trong vòng tròn Hoàng Đô có người trong nơi ẩn nấp cười lạnh, đồng thời có thêm càng nhiều thế lực Hoàng Đô đang ngồi xem tình huống thế nào. Đối với bọn họ mà nói, đám người hứa thanh đến từ Phong Hải Quận là người xa lạ và lại còn có bối cảnh kinh người. Nhưng người, à nhưng những thứ bọn họ biết được, đa số đều đến từ tình báo và tin tức, chứ không hề chân chính tiếp xúc qua. Mà bên trong, hoàng đô, rắc rối phức tạp, nhân tâm khó lỏng phân biệt này, không thể tùy tiện tiếp xúc với người lạ. Cho nên bây giờ, ngồi ngoài để nhìn xem như thế nào chính là lựa chọn của tuyệt đại đa số các thế lực hoàng đô, Bọn họ cũng vui vẻ nhìn người khác ra tay dò xét việc này, từ đó để cho bản thân làm ra phán đoán về hành động của đối phương trong tương lai. Dẫu sao thế giới này chẳng phải cứ không đen thì tức là trắng, lập trường hay lợi ích đều dẫn quyết định một cái phương hướng hành động, thân phận là bằng hữu hay địch nhân cũng sẽ tùy theo bộ mặt giả dối trong nội tâm mà chuyển biến. Quá trình chuyển biến này có khi là ngay lập tức, có khi lại chậm chạp, hết thảy phải dựa theo nhu cầu. nhân tộc là như thế vạn tộc khác cũng đều là như vậy đây là biểu hiện phức tạp của nhân tính cũng là yếu tố tự nhiên mà một xã hội thì chắc chắn phải có mà trong lúc các phương đang nhanh chóng nhìn chăm chú ở bên ngoài trận pháp trên mặt trần nhị yêu nở nụ cười quay đầu nhìn hứa thanh tiểu sư đệ người thấy thế nào thân sắc hứa thành như thường nhìn qua trận pháp phía trước trầm giọng mở miệng đã có người muốn nhìn vậy thì cho chúng nhìn nói xong hứa thanh cất bước đi đến trận pháp phía trước Hắn rất tự tin đối với thủy tinh màu tím của mình, vô luận là cổ linh hoàng hay xích mẫu đều chưa từng cảm nhận được nó trong cơ thể, lại càng không cần phải nói tới cái trận pháp thổ tả này. Mà ngoại trừ thủy tinh màu tím thì hứa thành chẳng có gì cần phải ẩn giấu cả. Giờ phút này theo hứa thành đi tới, khoảnh khắc thân thể của hắn tiến vào phạm vi trận pháp, trận pháp giấy lên chấn động bao phủ thân ảnh hắn và bắt đầu dò xét. Mà lực lượng do xét này chẳng qua là vừa phát tác, trận pháp lập tức nổi lên sóng lớn, xuất hiện ánh sáng màu lam rực rỡ bao phủ bát phương. Màu lam là đại biểu cấp độ của trận pháp đã tăng lên ở trình độ nhất định. Hứa thanh có thể cảm nhận được trận pháp biến hóa nó đến từ thân thể thần linh của mình. hiển nhiên nhục thể quán đã tạo thành kích thích không nhỏ đối với loại trận pháp này. Bên trong hoàng đô, các thế lực khắp nơi ngóng nhìn về nơi đây, nhao nhao như có điều suy nghĩ. Mà một chớp mắt sau, tinh thần của bọn họ lại xuất hiện chút gợn sóng. Bởi vì theo hứa thanh đi về phía trước, do xét tới từ tầng sâu hơn, màu sắc của đại trận bao phủ hoàng đô lại lần nữa cải biến, từ màu lam biến thành màu vàng, trận pháp vang lên, lần nữa được để cao. Lần này hứa thanh vẫn tương tự có thể cảm thụ được đầu nguồn, đó là do thần tàng quán dẫn đến. Mà hiện giờ bên trong trận pháp vặn vẹo, thần tàng biến ảo ra sau lưng hắn. Nếu như chỉ là vậy, thật ra vẫn còn ổn. Trận pháp phát ra tia sáng màu vàng, mặc dù xuất hiện không nhiều, nhưng đối với quyền quý và các vương ở hoàng đô mà nói còn có thể tiếp nhận. Nhưng trong chớp mắt, tâm tình của bọn họ liền xuất hiện biến hóa, chỉ thấy chân lưng hứa thành có treo một quả cầu, giờ phút này dưới trận pháp do xét nó giống như bị kích thích, vậy mà tự động trôi nổi lên, lập lè ra ánh sáng rực rỡ. mà sau khi nó trôi nổi lên và bộc phát ra tia sáng, lập tức lên khiến cho trận pháp của Hoàng Đô truyền ra tiếng rít bén nhọn vàng vọng bắt phương, chàn đầy cấp bách, đồng thời cũng khiến tâm thần các phương đang ngóng nhìn nháy mắt dâng lên. Màu sắc của trận pháp từ vàng đã biến thành cam. Đây là một loại báo động trước mãnh liệt, đại biểu cho nguy cơ, đại biểu cho hung hiểm. Giờ phút này thần sắc An Hải công chúa bên cạnh cũng xuất hiện biến hóa, nhìn hứa thanh tiến vào trận pháp, tinh thần của nàng cuộn, cuộn. hắn thực sự có được thự quang tri dương nhưng sự tình còn xa xa chưa hề kết thúc hứa thanh lần nữa đi ra một bước máu thịt xích mẫu ở trên người hắn từ trong thần tàng và từ trong túi chữ vật lập lè ra huyết quang đỏ thẫm huyết quang động trời dựng lên khí thức thần linh bao phủ cả thiên địa tác động vào trận pháp khiến cho trận pháp vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra cuộn trào kịch liệt tất cả các tòa tháp màu đen cũng đều chấn động tia sáng của trận pháp hoàn toàn biến thành màu đỏ Đây, bên Tây người ta gọi là báo động đỏ. Giờ khắc này, thế lực khắp nơi trong hoàng đô, nhào nhào ngừng trọng, mà người ẩn nấp đứng sau lưng ăn bài hết thảy cũng xuất hiện vẻ nghiêm túc. Máu thịt xích mẫu Lời đồn nói rằng hắn chỉ hiệp trợ chứ không chân chính tham gia là lời nói vô căn cứ. Hiện tại nhìn ra rõ ràng không phải là như thế. Hắn chẳng những tham dự chấm giết xích mẫu, càng lấy được máu thịt của thần linh. Trong lúc các phương chấn động, máu thịt xích mẫu cùng với mặt trời viễn cổ đồng thời bị kích thích khiến cho chúng nó xuất hiện xu thế dung hợp nhất định. Loại xu thế này không phải là một cộng một, đơn giản là bằng hai, cho nên chỉ trong chớp mắt, màu sắc trận pháp hoàng đô trực tiếp từ màu đỏ biến thành màu đen. Toàn bộ mặt đất của hoàng đô đều chấn động, và thời khắc này phòng ngự đến từ hạch tâm của nhân tộc cũng được toàn diện mở ra, thậm chí có những tiếng chuông cổ xưa được góp... <cười> những tiếng chuông cổ xưa được gõ vang trong hoàng đô đông đông đông từng tiếng chuông cổ vang lên giữa thiên địa làm chấn động nhân tâm và lại ngày càng dồn dập mà giờ khắc này thế lực khắp nơi trong hoàng đô đều nhao nhao biến đổi sắc mặt càng có từng đạo khí thức kinh khủng bộc phát ra trong hoàng đô khóa chặt tới nơi đây đội trưởng bên đó cũng hoảng sợ toàn bộ mọi người đến từ phong hải quận xuất hiện thần sắc ngưng trọng bộc phát nghiêm nghị Trong mắt của Lý Vân Sơn lộ rõ hàn mang Trong mắt của Tử Huyền Hiện lên ánh sáng âm u Nhìn về phía cổ hoàng tinh Giờ phút này mây mù trên cổ hoàng tinh Có dấu hiệu tăng tốc chảy xuôi nhẹ nhẹ Khó có thể phát hiện ra Mắt thấy một trường hạo kiếp hết sức căng thẳng Đội trưởng bên đó đột nhiên lớn tiếng mở miệng Vực tôn của Thánh Lan Đại Vực chúng ta Theo Hoàng Mạnh mà đến Các ngươi cố ý dùng trận pháp để nhục nhã Càng bức bách bản thân vực tôn phải bộc phát nội tình, cái này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chia lìa thánh lan và hoàng đô đại vực, muốn nhân tộc ta phân liệt sau, tâm này đáng phải chu diệt. Thần sắc của kẻ ẩn dấu phía sau việc này đại biến, bọn họ thực sự là muốn dò xét hứa thanh một chút, nhưng kết quả dò xét khiến bọn họ ý thức được là việc này quá lớn, lớn đến trình độ bọn họ không cách nào thừa nhận. Bọn họ chỉ muốn ra oai phủ đầu hứa thanh một chút, không nghĩ là sẽ triển khai một trận phong bạo ở chỗ này. Nhưng trong thời gian ngắn, tình thế đã phát triển đến loại trình độ gần như không khống chế được. cái đại giới đó, bọn họ không đảm đương nổi. Báo động màu đen, đó là nguy cơ gần như cực hạn. Và lại tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Nguy cơ trên người hứa thanh là bị trận pháp kích thích mà thành, chứ không phải doán chủ động phóng thích. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, hành vi của bọn họ lập tức bị đa phương lấy phương thức khác biệt ngăn cản và quát tháo. Càng có phụng hành cung, chịu trách nhiệm, Về trận pháp can thiệp, khiến cho đại trận Hoàng Đô đang chấn động, liền hạ thấp cấp độ, giảm bớt kích thích. Quá trình này rất nhanh liền hoàn thành. Mấy hơi thở sau, trận pháp bao phủ trên người hứa thành quy về trạng thái bình thường, không còn do xét mà biến thành nhu hòa. Mà đội trưởng cùng với Lý Vân Sơn còn có tử huyền đều bay tới đứng gần. Hứa thành đang nhắm mắt, bấm niệm pháp quyết chung quanh hắn để phụ trợ chấn áp. Trong sự chú ý mật thiết của thế lực khắp nơi, lát sau, hứa Thành mở mắt ra. Màn dung hợp máu thịt, xích mẫu cùng với mặt trời biến cổ trên người hắn cuối cùng cũng bị ngăn chặn lại. Đồ trưởng hít sâu một hơi nhìn qua hứa Thành cười khổ một tiếng. Y có chút không phân biệt rõ, vừa rồi hứa Thành thực sự là chuẩn bị dung hợp, hay là chỉ cố ý hù dọa. Nhưng bất luận thế nào thì cái loại điên cuồng đó Y cảm nhận được, thế lực khắp nơi trong hoàng đô đại vực cũng đều cảm nhận được. tử huyền không nhiều lời trợ giúp hứa thanh sở sang lại quần áo một chút nhìn qua ánh mắt hắn trong vẻ mặt điềm đạm có sự kiên định hứa thanh nở nụ cười gật đầu với tử huyền rồi lại trừng mắt nhìn đội trưởng sau đó đi tới phía trước Trần pháp nhu hòa tản ra bích trướng ở trước mặt hắn khiến cho hứa thanh cùng mọi người trong phong hải quận thuận lợi bước vào khoảnh khắc đạp chân vào mặt đất hoàng đô hứa thanh nhìn về phía trước trước hắn là một con đường lớn bằng bạch ngọc mà con đường bằng bạch ngọc như thế Bên trong đại địa hình vòng tròn có tới hơn ngàn. Từng con đường tràn ra những chùm sáng lập lè, rực rỡ như ánh mặt trời, kết nối toàn bộ thành khu. Xa xa trong thành khu có thể thấy được vô số kiến trúc bằng gạch trắng và đỉnh mái màu đỏ, có lớn có nhỏ. Mặc dù trông nó cổ xưa, nhưng phong cách tổng thể lại cho người ta một loại cảm giác đại khí. Trộn lẫn vào trong đó là vô số các lầu các ba tầng, theo kiểu ngũ giác có những nét đặc sắc riêng. kiến trúc bên ngoài thanh tú tràng nhã phối hợp với phong cách nghiêm túc trải rộng trong đại địa hình vòng tròn hợp thành tòa đệ nhất hùng thành của nhân tộc trong thành có một tòa kiến trúc khác lạ mặc dù cách rất xa nhưng vẫn dễ làm người ta chú ý đó là một tòa tháp cao bát giác toàn thân tháp xây dựng bằng gạch mộc giống như là thiên đàng thẳng đứng đâm tới bầu trời thậm chí độ cao đó đã vượt qua một số pho tượng ở biên giới đỉnh tháp bằng Bạch mộc nằm ở trong tầng mây, sương mù lợn lở lướt qua, làm mờ có thể thấy được giống như tồn tại một cái đỉnh các, bốn phía còn có long thú bay lượn, tràn đầy cảm giác điềm lành. Nơi đó là Trích tinh Lâu, chỗ của quốc sư. Quốc sư thần bí, ngày thường ngoại trừ phụ hoàng triệu hoán, còn lại thì không gặp bất luận kẻ nào. Coi như là ta thì cũng mới chỉ thấy được một cái bóng lưng. An hải công chúa hít sâu một hơi, trình đốn lại tâm trạng, Đi tới bên cạnh hứa thanh, chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng nhẹ giọng mở miệng. Hứa thanh ngóng nhìn về phía trích tinh lâu rồi khe khẽ gật đầu. Mà trong hoàng đô, bên ngoài hoàng cung còn có thập cung, cũng chính là thượng huyền ngũ cung cùng với hạ huyền ngũ cung. Đây là chế độ cổ xưa, bình thường thì thượng huyền ngũ cung bên trong thuộc địa chỉ có thiết lập có chấp kiếm, ti luật và phụng hành, mà hoàng đô thì còn có đặc mệnh cung, chịu trách nhiệm về ngoại giao và đặc sự, Cung cuối cùng là tạo vật cung, chuyên môn nghiên cứu về tiên thuật và thần linh. Thượng huyền ngũ cung, bất luận một cung nào cũng đều là cây cột chống trời của nhân tộc chúng ta. Bọn họ biểu thị cho sự tôn nghiêm của nhân tộc khi đối ngoại. Về phần hạ huyền ngũ cung chủ yếu là về nội chính, theo thứ tự là linh chính cung, an thủ cung, lại hành cung, giáo hóa cung, vạn dân cung. Theo An Hải Cung Chúa giới thiệu, Hứa Thành cũng thu hồi ánh mắt khỏi chiếc tinh lâu, ngóng nhìn về nơi xa xăm hơn. Ở điểm cuối cùng của thành khu phía trước có thể thấy được một đạo cầu vồng trải thành đường, nó to lớn kinh người vượt qua không trung ở bên trong đại địa hình vòng tròn vượt qua cả vùng biển cả hư vô đi thông tới cổ hoàng tinh Điểm cuối cùng của con đường đó nơi tiếp giáp với cổ hoàng tinh thình linh tồn tại một tòa hành cung mênh mông ở trên cầu vồng Tòa hoàng cung này trôi lơ lửng trong hư vô thoạt nhìn khí thế rộng rãi tổng thể là kim quang lóng lánh có thể thấy được giường cột dạm chạm trổ Trong đó Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, từng tòa đại điện tan cháo lên xuống, giống như một tòa đại trận vậy, từ xa nhìn lại giống như đại môn của cổ Hoàng Tinh. Nhưng bởi vì cách rất xa và lại khí thức cổ Hoàng Tinh quá mức giạt rào, cho nên bản thân tòa Hoàng Cung này bị khí thế của cổ Hoàng Tinh hòa hợp cùng một chỗ, khó có thể nổi bật lên. Nhưng cũng bởi vì dựa thế càng làm cho nó chấn động nhân tâm. Mà trong lúc An Hải Công Chúa đang giới thiệu khoảnh khắc hứa thanh nhìn về phía Hoàng Cung... Trong Hoàng Cung có một đạo ánh mắt mà rất ít người có thể phát hiện đang nhìn lên người hứa thanh, sau đó ánh mắt chuyển động nhìn về phía tử huyền. Hồi lâu ánh mắt ấy thu hồi lại. Cùng lúc đó bên trong tỏa trích tinh lầu cao vút trong mây, quốc sư mặc trường bào màu tím, một đầu tóc tím khoác trên vai, gã đứng ở đó, mặc kệ cho gió thổi quần áo lay động. thân sắc của gã điểm đạm, ánh mắt bao quát đại địa, khóa miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Đệ đệ, ngươi rốt cuộc đã tới rồi. Cùng lúc đó trong đô thành, một địa phương cầu lan, phong cách xa xưa, vàng son lộng lẫy, truyền ra âm thanh oanh oanh yến yến. Ở trong một gian từ đường nằm sâu trong đó có một cái điện thở, và bên trong đó thở phụng một bức tượng nê hổ ly. Giờ khắc này, bức tượng nê hổ ly hơi lắc lư một chút, cây mũi khẽ khàng hít hà. Ái chả, ký thức nguyên dương của đệ đệ thối. Ô okay. quà!